Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng hy vọng có thể lấy được danh tiếp của anh. Tấm thứ 2 là anh bọn họ đi trượt tuyết ở Hàn Quốc. Lúc ấy hai người đã kết sao. Cô tử phía sau mà viện vai anh, giống như một con chim nhỏ, phụ thuộc mà nét vào người anh, nụ cười ngọt ngào mê người. Dù bức ảnh được chụp lúc đông tuyết xa rét, nhưng nụ cười của cô lại tràn đầy hơi thầm mùa xuân. Anh vẫn còn nhớ ngày đó cô mặc trang phục mùa đông, tựa vào ở trên nguề. Anh vẫn có thể cảm thấy phần mềm mại đè đặn dưới lớp áo, mà đêm trước đó anh lần đầu tiên muốn cô. Lúc ấy cô xấu hổ e sợ là vậy, nhưng vẫn vô oán vô hối, tần tâm mà dâng hiến tất cả cho anh. Tấm hình này mang theo kích tình còn sót cỏ đêm đó, còn lưu lại trên khuôn mặt cô một mảnh hồng diễm lệ, cũng là tấm ảnh mà anh thích nhất. Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, ngọn lửa vừa cháy lên trong ánh mắt cũng tản tắt. "Vào đi." Đừng tên xanh. Đây là cà phê ngày yêu cầu à." Cô phụ tá mặc váy ngắn xinh đẹp bưng cà phê tới bàn, đôi đẹp thon dài di động theo bước chân, đường cong lộ rõ mềm mại. "Cảm ơn cô." Khóe miệng Tuần Mỹ của Đường Dễ thành hiện lên độ cong, nói với cô gái vừa đến. "Dạ không có gì, đây là đường cát cùng với rễ thôi." Phụ cá lại khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng không người tìm xuống túi đường không cẩn thận bị rơi xuống đất, bên trong cổ áo rộng ra, lộ ra cảnh đẹp cố ý như hướng tới người tuyên cáo tuổi trẻ nhiệt tình của cô ta, ý tứ ám chỉ nồng đậm. "Thật là xin lỗi." Vụ tá đem túi đường bỏ ở trên bàn rồi xấu hổ nói. "Không sao." Đặng Dĩ Thành vẫn như cũ mà mỉm cười. "Ngài còn cần tôi giúp gì không ạ?" "Tạm thời là không có." Anh lễ độ trả lời, ngay sau đó cúi đầu nhìn tư liệu trên tay, nhưng cũng không có người nghĩ như vậy mà lui ra ngoài. Anh rơ mắt một lần nữa, nhìn thấy cô ta lập tức lau khai trà lập tức sửa sang lại bằng báo giá, cố ý hấp dẫn sự chú ý của anh, lại còn bất chợt cong người, lộ ra đôi đùi đẹp ưu tú hoặc lại vặn eo lắc mông, sợ người khác không biết được cô ta có một dáng người nóng bỏng. Phái nữ ra ám hiểu, đem ánh mắt mập mờ là chuyện thường xảy ra, anh đã dẫm trở thành thói quen. Lúc tâm huyết dâng trào hoặc khi rảnh rỗi, gặp dịp gì thế chơi đáp lại đối phương. Nhưng hiện tại anh không có tâm tình này, hơn nữa đối với Hoa Di anh cũng không có hứng thú có thể làm việc cô một chuyện không? Nghe anh gọi, nữ phụ tá lập tức mừng rỡ tiến đến. Đương nhiên là không có vấn đề gì, Đèn Đế Dinh có cần gì tôi phục vụ hay sao? Đèn Đế Thành đem văn kiện đưa cho cô ta. "Xin em phần tài liệu này giao cho luật sư. Anh quyết định đem cơ hội này tặng cho người khác." "À, vâng ạ." Nữ phụ tá nhận văn kiện, liền hào hứng mà nhận lệnh rời đi. Sau khi đuổi người mà không để lại một chút dấu vết, anh gấp lại tài liệu lùi về phía sau. Dựa trên ghế ngồi mà đưa tay vươn lấy cà phê, hớp một ngụm rồi dừng lại. Dựa hai hàng lông mày vặn ra vết nhăn nhằn nhặt. Cà phê này thật là không hợp khẩu vị. Bảy ngày qua anh đều gọi nữ phụ tá pha cà phê, yêu cầu cô cải thiện hương vị cho đến khi anh vừa ý mới thôi. Nhưng bất kể uống vào vẫn cảm thấy là không đúng, không phải quá đậm chính là quá nhạt, mùi vị không kém, nhưng vẫn thấy thiếu một chút gì đó. Vụ ta mới đến ký sảo không có gì tiến bộ, ngược lại váy lại càng thêm ngắn. Anh để ly cà phê xuống, vẻ mặt có một chút ảo não, cảm giác nóng giận lại tới. Mở ra tờ cuối cùng của lịch làm việc, xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười của cô. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, nhớ lại da thịt mềm mại mà nõn nà kia, cảm giác vui vẻ thoáng chốc lan rộng trong lòng của anh. 7 ngày, ngay cả điện thoại hỏi thăm cũng không có. Anh vốn tưởng rằng nhiều nhất chỉ cần 3 ngày cô sẽ hối hận mà ngoan ngoãn trở lại, đây cũng chính là lý do tại sao anh có thể dễ dàng để cô đi. Vậy mà đã 7 ngày rồi, cô có thật là chống đỡ được sao? Cầm điện thoại di động lên nhấn phím gọi. Sau 7 ngày 7 đêm không hề có tin tức, anh quyết định nhượng bộ một chút, cầu lại cô mỹ nhân ngư của mình. Đầu điện thoại đổ lên những tiếng chuông truyền đến những âm thanh hỗn độn, sợ rằng điện thoại đã có người bắt nhưng không cẩn thận bị rơi xuống đất lại vội vàng nhạt được. Đường dĩ thành không lên tiếng mà cười trộm, rồi sau đó bình ồn giọng nói đắp lại một tiếng. Là anh. Ừ, anh mạnh khỏe chứ. Em đang ở đâu? Em ở trên địa cầu. Không nói sao? Được nha. Em có rành không? Em không rành. Tám cái lại sao? Nhưng mà không sao cả. Thiên Tâm à, anh nhớ em. Cảm thấy cô đang do dự, thì việc này đối với anh rất là có lời. Anh muốn gặp em. Cô không cự tuyệt rất là tốt. Vậy thì tạm tạm anh sẽ chờ em ở chỗ cũ, không gặp không về. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, rốt cuộc truyền đến một tiếng đáp nhẹ. Ừ. Đừng dễ thành cúp điện thoại. Tất cả đều như dự đoán, nụ cười trên khóe miệng ca. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net